Lúc này tôi mới nhận ra khi đến đây, cô ấy mặc trên người bộ đồ kiểu thời xưa, tóc vấn cầu kỳ, trên đầu có vài kích châm. Lúc này cô ấy rút phát cây châm ở trên đầu, nghiến răng nghiến lợi đầm tới thấp vào cánh tay nọ. Mỗi một nhát đâm là một lần những tiếng máu bắn lên, còn có tiếng kêu gào thê lương từ trong bụi rậm phát ra. Tiếng máu kỳ quái màu đen thẫm trông rất ghê sợ, có mùi tanh tưởi người mà muốn nôn.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 Có thể nghiêm trình đứng đó cúi đầu chứng tỏ cô ấy cũng rất ái nấy. Đầu đó có tiếng sột soạt phát ra, tôi nghĩ chỉ là chuột rán gì đó. Ở nghĩa địa gặp mấy âm thanh như vậy tốt nhất là lỡ đi. Nhưng tôi thấy kỳ lạ, vì tôi xào xào bỗng nhiên đánh mặt lại nhìn ngó xung quanh. Tôi xào xào là ai chứ? Là đại ma nữ đến từ 300 năm trước. Đối với các loại động tính bất thường, cô ấy luôn phản ứng rất nhanh nhảy. Tôi có linh cảm không lành thấp thầm hỏi.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 Thế là tôi nghĩ đại một câu để nói, hôm nay nàng đẹp lắm. Tô xào xào đang nhắm mắt dim dim, nghe vậy mở mắt chừng nhìn vào tôi. Là ta đẹp hay là thân xác của tô xào nghi đẹp? Tôi nghẹn hỏng á khẩu vài giây, sợ hãi nuốt nước miếng rồi trả lời nhắc như đinh đóng cột. Nàng đẹp, tô xào nghi là ai ta không quan tâm? Tô xào xào thôi trởn mắt giọng nói dịu đi vài phần, nhớ kỹ những lời chàng nói.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 Vậy là tôi dự định mở một tiệm thuốc chuyên về thảo dược, cha tôi lo điều chế, tôi và Tô xào Sáo là việc kinh doanh. Việc trước hết tôi cần làm là đi tìm mặt bằng để mở tiệm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net